còn cản mập điên bất ngờ tập kích, thân thể bộ tượng của nó va phải một cây trụ đá, mấy trụ đá dưới biển nơi chúng tôi đang nóng mình vốn đã trùng trình như chứng để đầu đặng, ngày đêm bị dòng nước ngầm xối vào, lúc này chấn động mạnh, một cây đứng ở rìa ngoài sập xuống va phải thân tàu Mariana bên dưới, làm bồn cát nổi lên cuồn cuộn, cuộn. màn sương khói xám xịt dâng lên từ đáy nước, đen ngòm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 như sắc băng lướt chiêu chíu qua xung quanh chúng tôi khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt. Còn cá mập trắng to nhất kia đảo một vòng rồi lại bơi quanh về phía đám trụ đá. Tôi ngước lên, chỉ thấy đầu lao của con cá dữ có vẻ thập phần hùng hãn. Cá miệng đầy răng sắc đá đã dí sát trước mặt. Sau khi mấy cây trụ đá ở vòng ngoài đổ xuống, nhóm chúng tôi đã mất tất tâm lá chắn phòng ngự vững chắc.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 Nhưng lưỡi dao vẫn sáng lạnh giận người, ánh đào quang không cách gì chệ quốc. Tuyền Béo thì đợi ở chỗ cách chỗ cổ thái không xa lắm, thầy còn cá bập nào chưa chết hẳn, liền vùng dao gầm lên, tiếng nó về tây thiên nốt. Có điều vẫn còn một vài con cực kỳ hung mãnh. Bụng bị lưỡi dao rạch toác một vết dài mà vẫn sổng đến cắn xé, tình hình hỗn loạn khôn tả, chẳng thể phân biệt nổi đâu là máu cá, đâu là máu người nữa.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 Nếu không đột phá được vòng vây, thì sợ là phải chết ở chỗ này thật rồi. Đúng lúc ấy, một cơn sóng gầm cuốn mớ bẩn xung quanh đi. Tôi tình cờ liếc thấy động tác của cổ thái bắt đầu trở nên chậm chạp. Một con cá mập xuyên qua khe hở giữa hai trụ đá như con thoi, lướt vèo trước mặt cậu ta. Cái tay và bàn tay cổ thái nhảy nhụa dịch thể từ bụng cá, được cuốn đi một lớp thì lại có lớp khác dính vào, khiến bàn tay cứ trơn tuột tuột cậu ta định giương giáo lên, đâm vào con cá dữ bởi qua ỉn cảnh, nhưng sức đắc cùng lực đắc kiệt, tay cầm con giáo cơ hồ bị thoát lực, suýt chút nữa thì đánh rơi cả vũ khí, không giáo nhấc lên nổi nữa. Cổ thái vừa thoáng chậm lại, có cảm mạc vốn đã bị máu tanh kích thích đến điên cuồng kia, liền không chút lường tình, lượn một nửa vòng, rồi há miệng đớp lên thân hình để trần của cậu ta. Tôi thầm kêu không ổn lại nữa thì há miệng nuốt vào mấy ngụm nước tanh lòm lạnh chát. Phe này cổ thái tiêu đời mất. Tùy tôi và Sơ Lệ Dương đều cách cậu ta không xa lắm, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ như một cái chớp mắt thế này, muốn xông đến cứu người cũng không thể làm nổi. Mà người ở gần cổ thái nhất là Tuyển Béo, thì lúc này đang đâm lưỡi dao găm vào bụng một con cá mập xanh đã ngắc ngoải. Trong lúc cấp bách cũng khó lòng rút ra được. Còn vậy con cá mập kéo trò xoay mòng mòng một trận bản thân còn chưa lo xong, nói gì đến chuyện cứu người. Có lẽ là mã cổ thái vẫn chưa đến lúc tuyệt. Còn cá mập chuẩn bị bập cái miệng há hốc vào người cổ thái thì lại đột nhiên quẫy đuôi quẫy đầu bởi giật sợ, uốn cuồng bỏ chạy như thể đang trốn tai họa gì đó. Tôi và ba người bọn tôi lê giường đều hơi ngẩn ra, không biết đã xảy ra biến hóa dị thường gì. Nhìn lũ cá mập ấy quằn nằm đều cư trú ở dưới đáy biển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 Trong lúc hoảng loạn, còn có không ít con đâm đầu vào luồng nước nóng phun lên, phơi bụng trắng hếu. Lúc này chúng tôi đã ở khá gần mặt nước, bị luồng nước nóng kia ập đến, lập tức cảm thấy mắt hoa động váng, thân thể không kiểm soát được bất giác đều tự trồi lên. Phiên trên mấy trụ đá đổ chồng chất lên nhão ấy, chính là nơi tàu Triệu Bà mắc cạn. Mấy tấm đồng gia cố đáy tàu đã rời rục lủng tùng, thân tàu tổng mấy lỗ lớn vì va đập tàu trụ đá.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 vội tập trung tinh thần, giật cái đèn pin treo trước ngực, chiếu loạn xuống mặt nước trong khoảng đáy. Tôi và tên béo rơi lầy giường đều hết sức lo lắng cho Cổ Thái, chỉ sợ cậu ta bị dòng nước cuốn trôi vào góc chết, rồi thành chướng cản luộc ở bên dưới đó. Đột nhiên, mặt nước nổi lên một cặp vai trần săn hình rồng vần sóng biển, chính là Cổ Thái. Tôi vội hét ầm ĩ, cùng tên béo giơ tay kéo Cổ Thái lên, như thể kéo một con cá trích. Chỉ thấy toàn thân cậu ta đã rũ rượi, không còn chút sức lực nào, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng chỉ còn thoi thóp. Tôi thấy sắc mặt cổ thái trắng bệch, không biết sống chết thế nào. Quấn quýt chụp hai vai cậu ta lắc mạnh, định bổng sẽ lắc cho cậu ta tỉnh khỏi cơn hôn mê mới thôi. Tuyền Béo vun nước sòng ròng trên mặt, ngồi bên cạnh há miệng thở hồng hộc. Cậu ta từ lúc lặn xuống đến giờ, vẫn chưa được mở mồm ra nói chuyện, nín nhịn đã lâu, đang thở hồng hộc mà cũng ngoác miệng hét gọi cổ thái. Cố Thái ơi là cố thái. Cậu Trật, cậu Trật là đàn nhân coi như tuyệt chủng đây. Bất hiếu hựu tham, vô hậu phi đại. Cậu không muốn chết thì cũng phải đợi sau này sang pháp cưới cô vợ sinh vài đứa con rồi chết cũng chưa muộn mà. Sười lại giường cũng gần như không còn chút sức lực nào nữa. Điêu Hòa hơi thở đừng một chút, vội lại chỗ chúng tôi xem xét tình hình Cố Thái. Sau khi đưa tay thăm dò hơi thở, và bắt mạch cậu ta, cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nó về tồi và tiền béo. <cười> Đừng lo lắng, hơi thở của cậu ta vẫn đều đặn, không bị sặc nước, chẳng qua chỉ là thần kinh và cơ bắp toàn thân căng thẳng quá độ, lại bị thất lực nên mới tê thôi, không sao đâu, để cậu ta nghỉ ngơi một lát là ổn. Tôi nghe sợi lê giường nói cổ thái không sao, quả tim cho lên lường trên không, rụt cuộc cũng đã hạ được xuống.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 Chỉ nghỉ ngơi được chút nào, tôi đã lại phải đối mặt với khảo nghiệm sinh tử tồn vong tàn khốc. Cái bóng màu trắng xám dưới ánh nước đèn lắc bột cái, cả dãy giường hòm bị đầu con cá mập hốc vải đổ rầm rầm. Tiền đéo đứng khổng vững, ngã bổ chổng xuống. Tôi đứng trên nắp giường cũng hụt chân ngã thèo. Lúc chạm mặt nước, tôi còn kịp co tay, tóm được con dao lưỡi cong của cổ thái, đồng thời liếc thấy sợi lưới giường đang níu chặt cậu ta da sức kéo về phía sau. Còn cá mập quẫy mạnh, tảng thân nổi hẳn lên trên mặt nước, há mõm nhẹ hàm răng sắc nhọn nhằm thẳng về phía rễ lưỡi rương đớp tới. Tôi thấy vị trí của rễ lưỡi rương và cột thái ở ngay trước miệng con cá mập. Nửa thân dưới ngập trong nước, dưới chân đạp lên mấy rương hàng đổ nghiêng ngả, mặt đối mặt với con cá dữ, không thể né tránh đi đậu được. Con cá mập kia chỉ cần nhô đầu lên khỏi mặt nước là có thể dễ dàng đớp chúng hỏ rồi. Lúc này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 Nhưng vết thương không sâu lắm, không đến nỗi chí mạng, nên vẫn hết sức điên cuồng. Tôi thấy nhát giáo của mình không thể giết chết nó. Bền tranh thủ vị trí đang thuận tay, lại vung giáo đâm liên tiếp mấy phát nữa. Phía bên kia, tuy bé cũng đã rút giáo đâm bừa vào phần bụng mại của con cá. Con cá mập này chắc cũng là loại bá vương dưới biển, chỉ tiếc gặp phải vận rồi, lại chu đảo vào trong khoang tàu chật hẹp này, thật chẳng khắc nào cái can nô mắc cạn, chưa kịp làm gì. Da trùng mấy chục nhát dao, xem chừng khó mà sống nổi. Chỉ là cả cuống chết đến đít vẫn còn cay. Còn ca mập trắng to đại tướng, tuy bị dao đâm thủng lỗ chỗ như cái sàng, máu chảy như xối, song vẫn ra sức quấy đảo quật đuôi ầm ầm, nghiền nát mấy cái giường chế độ trong khoang tàu. Cuối cùng lại nhắm về phía cậu Thái và xô lẩy giường, dồn sức bổ tới. May mà lao chợt mất, chỉ nghe ầm một tiếng. Đầu cá hốc thùng cả vách khoang tàu Thêm thể đẫm máu giật xuống nước Bụng phơi ngỡ ra Bất động hoàn toàn Sơn lệ dường vừa kéo được cầu thái Tránh khỏi cu lao vọt khỏi mặt nước Của con cá mập điên Thế nó rốt cuộc cũng to đời Lập tức loạn troạn Dẫu sao thầy lực của cô cũng đã cản kiệt Tâm lý căng thẳng hơi trùng xuống được một chút Đã bắt giác lùi về phía sau một bước Dựa lưng vào vách tường vừa bị con quái vật hút vỡ Thở lấy hơi Tôi là cô bị thương trong lúc hỗn loạn vừa rồi. Bender đem pin soi tới kiểm tra, chỉ thấy máu ở khắp nơi, khó phân biệt được đâu là máu cá mập hay máu của người bị thương chảy ra. Shirley Dương đã nói không gian lời, lắc lắc cái đầu với tôi, ý bảo mình không bị thương. Tôi thấy cô không sao cũng thở phào nhẹ nhõm, đang định thu đèn pin lại, bỏ lên khỏi mặt nước, bỗng sực nhớ ra một chuyện. Trên nắp khoang đáy này có hai nứt ván. Bên trong Hình như ẩn giấu một bí mật gì đó không thể tiết lộ. Lúc trước, khi đang lênh láng trên biển, chúng tôi đã muốn xem rồi, nhưng bị Nguyễn Hắc sống chết đòi ngăn lại nên mới bỏ qua. Vị trí của tầng két bí mật ấy chẳng phải chính là chỗ bị con cá mập hốc tổng kỳ hải sao? Tôi thầm giật thóp mình, đang định bảo Sơ Lệ Dương đừng dựa lưng vào đấy nữa. Lời còn chưa thốt ra miệng, thì Sơ Lệ Dương dường như đã phát hiện ra sau lưng mình có điều kỳ dị bản hoàng đảo lại. Một cánh tay rũ đầy nước đen, cơ thể mục rữa sổng mới khô quắt đi từ bên trong lỗ thủng thò ra, bất ngờ các nền vải sờ lên giường. Kế đó, trong tầng kép bí mật, nổi lên một tiếng trò chuyện rỉ rả rỉ rầm.